Bạn đang nghe chuyện audio ngôn tình ngang qua thế giới của em tác giả trương Gia Giai Chuyện được phát trên audio VV Người đọc VV chương 6 Viết vào sinh nhật lần thứ 32 Tôi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây Nắng mùa xuân rực rỡ trên đầu Ký ức tựa như những tia sáng trách nghiêng len lòi giữa vòm lá Rớt xuống đầy mặt đất Tôi tỉnh giấc, phùi bụi và tiếp tục Cất bước vào nơi vô định Thật khó có thể chấp nhận Tuổi mình đã ở đầu ba Thật khó có thể chịu đựng 730 ngày ấy Dần dần chợt nhận ra Đơn vị của thời gian Của rất nhiều thứ Cứ ngày một đội lên Động một cái là mấy năm mấy năm Khá khá do điện thoại nằm yên trong danh bạ Suốt 7-8 năm trời Chưa từng được bấm gọi Nhưng lần nào thay điện thoại Cũng chịu khó, hy hục Chuyển hết, không còn một số nào vào điện thoại mới. Ít nhất 4-5 năm không tải bài hát nào vào máy vi tính, gần như chuyển hẳn sang nghe trường nhạc trực tuyến. Luôn có cảm giác như mình đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị. Kỳ thực, nếu nhầm tính lại, danh sách những việc hoang đường mình từng làm đã kín đặt hồ sơ tiểu sử cá nhân. Ngày càng ít bạn bè có thể ngồi bên nhau tâm sự suốt đêm, vì ai cũng có những món nợ phải trả.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 Nhưng người đối diện đã không còn là người mà ta có thể dốc bầu tâm sự. Nửa năm qua có thể coi là nửa năm gian khó nhất trong đời tôi. Tôi say khướt sau đó thì vật ở quán bar và phòng khách, nhà mình, không dưới 100 lần. Tôi tăng gần chục cân nhờ bia. Nhưng không sao hết, tôi chưa một lần tâm sự với ai. Thậm chí tôi tin rằng an ủi là vô ích, chẳng nghĩa lý gì cả. Không bằng nghe bạn kể một chuyện cười.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 Ba chân bốn cẳng khoác ba lô chạy ra khỏi cửa Mẹ hớt hờ hớt hài đuổi theo Dặn với đi đường cẩn thận Không nghe thấy tiếng cha Nhưng tôi biết ông đang đứng trên ban công Lặng lẽ dõi theo tôi Khi nghe thấy tiếng mẹ nức nở Tôi vừa chạy xuống cầu thang Vừa lau nước mắt Dặn lòng từ nay về sau Không bao giờ kể chuyện gì Khiến cha mẹ phải buồn phiền nữa Tôi thích nắm tay cha mẹ Mỗi khi đi trên đường Ở bất cứ đâu cũng vậy còn những thứ khác những chuyện khác nếu bỏ công nghĩ ngày nghĩ đêm nghĩ mãi rồi cũng thông khi đã nghĩ thông thì có thể nghĩ nghỉ ngơi thoải mái tôi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây nắng mùa xuân rực rỡ trên đầu ký ứa tựa những tia sáng trách nghiêng ký ức tựa những tia sáng trách nghiêng llè lòi giữa những vòm lá rớt xuống đầy mặt đất tôi tỉnh giấc phủi bụi và tiếp tục cất bước vào nơi vô định ngày trước tôi cũng từng gọi điện thoại trước quầy đồ ăn vặt trong siêu thị em thích bim bim khoai tây vị gì không ngọt không cay à không tìm thấy ở gian hàng thứ ba từ trái sang ấy ừ thấy rồi hôm nay vào siêu thị không có cuộc điện thoại nào và phát hiện ra quầy bim bim khoai tây đã bị chuyển đi chỗ khác cuộc đời giống như siêu thị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 Nước xanh biếng biếc, nỗi nhớ vỗ sóng sao động Gió ẩn trong cây và lá muốn hát tình ca Ánh nắng rọi mòn, đám đá cuội, Ký ức ngày một lắng sâu Nước mưa muốn nhìn vào đáy mắt người tình Nên tìm mọi cách rớt xuống mép ô Đó là tâm sự trong lòng bạn Những tâm sự chỉ có tôi thấu hiểu Bởi những người khác còn bận lên đường Họ ra đi vội vã Chẳng buồn ngoái lại nhìn bạn Ngày nắng Chiếc bóng líu díu bên cạnh anh. Đêm sâu, chiếc bóng biến thành bóng tối, ôm trọn giấc ngủ của em. Tôi mong gặp một người như em, thành khiết tinh khôi như buổi sớm giữa rừng sâu non thẳm, trong lành ấm áp tự vật nắng vàng trải nhẹ trên lối nhỏ trong thành cổ, cuốn quýt ra thịt tôi. Từ bình minh cho tới hoàng hôn, từ miền sân cước cho tới chốn thư phòng, mọi câu hỏi đều sẽ trở nên hết sức đơn giản. Tôi mong gặp một người như em, cùng tôi đi suốt tương lai, miệt mài nhẩm đếm từng cột mốc trên hành trình cuộc đời. Quản Xuân là gã mù đường vĩ đại nhất mà tôi biết. Cậu ta kinh doanh một quán ba nhỏ, và vì cậu ta mua nó vào thời điểm giá nhà đất Nam Kinh đang xuống rất thấp. Cậu ta không cần thuê mặt bằng, nên áp lực kinh doanh không quá lớn. Quản Xuân và cô bạn gái mau mau cãi nhau như cơm bữa. Lần nọ, tôi đến khuyên can. Cũng tiện thể xin bữa cơm Chúng tôi vào một nhà hàng Bọn họ chừng mắt nhìn nhau Còn tôi cắm đầu ăn uống Quản xuân tức giận quăng đũa xuống bàn Bỏ vào nhà vệ sinh Nửa tiếng sau vẫn không thấy ló mặt ra Mà mà gọi điện thoại Nhưng di động của cậu ta vứt trên bàn Vào nhà vệ sinh tìm Cũng không thấy người đâu Mà mào nghiến răng nghiến lợi bảo rằng Tên khốn bỏ về trước rồi Ngày sau đó mồ hôi đầy đầu Quản Xuân hớt hớt hải hớ chạy vào từ cửa chính nhà hàng. Chúng tôi sững sờ. Cậu ta thì thào Đi vệ sinh xong là nghĩ xong lời thoại cho cuộc cãi vã tiếp theo. Cậu ta hùng dũng quay ra. Ai ngờ lúc xuyên qua hành lang lại tiến thẳng một mạch đến hiệu sách Tân Hoa. Theo chỉ dẫn của người đi đường, cậu ta đi tiếp đến quảng trường trên phố chính Hồng. Cuối cùng cắn răng đi bắt taxi. Tài xế taxi mải miết chạy mà không biết nhà hàng nằm ở đâu. Cậu ta... Tả chán chê một hồi Thì xe đi đến lầu trống Cậu ta đành phải đổi xe khác quay lại Thật là kỳ khôi Ăn cơm ở tân nhai khẩu Đi vệ sinh một lát Mà lạc đến tận lầu trống Mà mào vừa tức vừa buồn cười Họ cãi nhau luôn Là vì việc kinh doanh của quán ba Không được xuân sẻ. Mà mào thấy tốt nhất là nhượng lại quán cho ai đó rồi mua một căn nhà và làm đám cưới Quản xuân thì cho rằng kinh doanh gặp khó khăn thế nào thì quán ba cũng là tâm huyết của cậu ta nên không muốn bán. Lúc đó tôi mới là sinh viên năm thứ tư, những thứ họ bàn cãi còn quá xa vời đối với tôi, vì thế không tiện xen vào. Họ cứ cãi nhau mãi, rồi đến năm 2003 cũng chia tay. Mào mào đến với một tay kinh doanh đồ gia dụng, người thường châu, đó là tất cả những gì tôi biết. Quản Xuân vẫn tiếp tục kinh doanh quán bà nhỏ bé ấy. Cậu ta bảo Đồ đàn bà xấu xa Thế mà tôi còn định cưới cô ta Đồ đế tiện quẳng lại cho tôi cả đống nợ nần Đồ khốn Cô ta ra đi cốt thanh thản cái thân mình Đồ đều ấy lúc bỏ đi Cũng nhỏ được vài giọt nước mắt tử tế Tôi bảo Đừng chửi nữa Khó nghe lắm Quản Xuân trầm ngâm một lúc nói Còn mụ đánh đá nói xong thì khóc sao tôi thấy nhớ mụ ấy thế năm đó vừa tốt nghiệp xong ngày nào tôi cũng say khướt một tối nọ khi tôi đã nốc khá nhiều còn cậu ta chưa một giọt nào cậu ta dìu tôi lên chiếc palio mà cậu ta mua lại của người khác bảo tôi đưa đi uống tiếp sáng hôm sau lúc tỉnh lại tôi thấy chiếc xe đỗ trên bãi cỏ ven đường quốc lộ phía trước là tấm bia để biên giới tỉnh an huy Tôi thất kinh, lập tức tỉnh như sáo, rối dít hỏi han tình hình. Quản xuân rụi mắt bảo. Tôi vào nhầm hướng đường cao tốc. Sao không vòng lại? Vòng rồi, nhưng vào nhầm đường khác. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Quản xuân bảo. Sao tôi cứ nhầm đường suốt thế nhỉ? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói. Không sao. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, tôi không tìm được đường đi nhưng màu mau thì đã. Cô ấy bảo từng yêu tôi, nhưng tình yêu cũng có thể thay đổi. Bây giờ người cô ấy yêu là lão già đó. Tôi điên lắm, tôi trách cô ấy phản bội. Một cái phản bội có tư cách gì mà lên tiếng. Nhưng giờ tôi đã hiểu không ai có thể kiểm soát được con tim. Cho dù tôi có gào lên đồ khốn, cô không được thay lòng đổi dạ thì cô ấy sẽ không thay lòng đổi dạ hay sao? Mẹ kiếp. Cậu không biết sẵn nứt xuất hiện từ khi nào sao Lúc phát hiện ra Cậu phải tìm cách vá nó lại chứ Quản sân lắc đầu Rồi đột nhiên nổi đóa. Vá cái cục mất đấy Chuyện xảy ra rồi Còn nhắc lại làm gì Tóm lại Mặc dù tôi nghĩ đã thông Nhưng đừng để tôi gặp lại cái đồ bà chằn đấy. Tôi ấm ức Rõ ràng cậu ta là người khơi ra đầu tiên cơ mà Ngẩn ngư một lát tôi hỏi cậu có bao nhiêu tiền trong người? cậu ta đáp: bốn ngàn. tôi đếm trong túi mình còn hơn ba ngàn mới hào hứng bảo: tôi có rượu kế này, hay chúng ta cứ lái xe đi tiếp. gặp ngã rẽ thì ném xuống, đồng xu xuống đường; hướng chính diện thì ném sang trái, hướng ngược lại thì ném sang phải, ném chán thì tiếp tục đi thẳng. cứ thế ngày này qua ngày khác, chúng tôi lang thang trên đường không mục tiêu. lúc êm du lúc gập ghềnh khi yên ả khi ồn ào có lúc gặm gà nướng ở một thị trấn nhỏ có khi xe bét nhè trong quán bar trong thành phố vất vả lắm chúng tôi mới đi hết giang tây rồi vòng về chiết giang chiều tối đến địa phận tỉnh phúc kiến chúng tôi ngang qua những cánh đồng hoa cải dầu bát ngát lừng danh những thôn làng tựa lưng vào núi xe chúng tôi chạy trên con đê dài và hẹp hai bên là đầm nước không có đèn đường ánh trăng len qua kẽ lá rót những trùm sáng xuống mặt đường đá sỏi không ít lần chúng tôi gặp những biển báo bằng gỗ biển báo bằng gỗ đường chưa thông gần hết lòng nham thì xe chết máy nắp ca bồ bốc khói chúng tôi sợ hãi không dám bật lửa quản sân thở dài đúng lúc hết sạch tiền thôi thì nó cũng đã tận trung báo quốc, tìm dừng sửa chữa ô tô nào bán quách đi Tôi với cậu mua vé tàu về Nam Kinh Cậu ta bán xe được hơn một ngàn Trước khi xe bị kéo đi Quản Xuân mở cốp sau thẫn thờ bảo Cậu nhìn đi Tôi ngó vào Thì thấy bên trong bấy la liệt đồ đạc Của mau mau để lại ảnh chụp, postcard Cốc uống trà, thảm trải Có cả bàn trải đánh răng nữa Quản Xuân đóng cốp xe Sầm một tiếng bảo Kéo đi Từ nay, ông đây không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Nếu có tình cờ gặp mặt, cô ta sẽ bị ăn một cái bạt tai. Tôi ngập ngừng hỏi. Mấy thứ này bỏ hết đi hả? Quản Xuân ném cho tôi một tấm bưu thiếp nói. Lúc tôi quen mau mau cô ấy đang học đại học ở Thượng Hải. Mao mau rất thích một đoạn văn của cậu. Đã chép vào tấm bưu thiếp này gửi cho tôi. Bảo đây là yêu cầu của cô ấy đối với tôi. Yêu cầu cái con khỉ. Tôi không thực hiện được Trả cho cậu này Tôi liền bỏ vào ba lô Xe kéo kéo đi mất Chiếc paleo, chiếc xe Palio Cà tàng nát bươm Và cả một miền ký ức đầy ắp. Quản Xuân đứng rất lâu bên vệ đường quốc lộ Giữa khói bụi mịt mù Tôi thầm nghĩ liệu cậu ta có cố ý Chở theo một xe đầy ắp kỷ niệm Đến nơi xa nhất có thể Rồi trút bỏ lại tất cả Quay về Nam Kinh Quản Xuân dồn hết tâm sức vào việc kinh doanh quán 3 Kết quả, cậu ta đã khiến nó trở nên phát đạt Khách khứa lúc nào cũng chật quán Bất kể cuối tuần hay ngày thường Sau khoảng một năm thì cậu ta mua xe Passet của Đức Khi ấy, công việc kinh doanh của quán đã rất ổn định Quản Xuân giao cho em gái quản lý Bản thân nhàn rỗi, không có việc gì làm Cậu ta thường đưa mấy thằng bạn ất ơ đi hóng gió chỗ nọ, chỗ kia Đêm mùa hè trên đỉnh núi Một người bạn của chúng tôi bảo Chuyến này mau mau tiêu đời rồi Tôi liếc nhìn Quảng Xuân Thấy cậu ta mặt mày lạnh te Mới mạnh dạn hỏi rõ sự tình Người bạn kể Chồng mau mau mua đất làm dự án Ở Hàn Nam Gặp phải bọn lừa đảo Miếng đất ấy không có sổ đỏ Hàng chục triệu nhân dân tệ Coi như đi tong Anh ta phải chạy đồn chạy đáo khắp nơi Nhờ và người giải quyết giúp rắc rối gần đây tôi chỉ biết chồng mau mau đã phá sản, ngân hàng bắt đầu ra bán nhà cửa, đất đai của vợ chồng họ. Quản xuân cười nhạt bảo, đáng đời. một ngày nọ chúng tôi đi ngang qua khu tập thể đó, quản xuân đột ngột phanh gấp, chở chiếc xe jeep đang chậm chậm tấp lô vô lề đường vào. nhìn cái kia, đấy là xe của lão chồng bà chăn chắc cũng sắp bị thi hành án kéo đi rồi. chiếc jeep dừng lại. Mau mau xuống xe, chầm chậm bước đi Dường như tôi nghe thấy Cả tiếng khóc thút thít của cô ấy Quản Xuân quay sang bảo "Thắt dây an toàn Tôi làm theo như một cái máy Quản Xuân cười hì hì Rồi gào lên Này thì thay lòng đổi dạ này Cậu ta nhấn ga Lao thẳng vào chiếc xe Jeep phía trước Túi khí an toàn bắn vào mặt Cặp kính của tôi không biết văng đi đâu Một tiếng cuồng nộ vang lên trong tôi đồ chết băm, đồ chết văm đồ chết tiệt Ông mà chết nhất định sẽ mò đến quán rượu của mày làm loạn Người đi đường đổ xô đến Tôi thấy rõ gương mặt tái mét Vì sợ hãi của Mao Mao Ở khoảng cách mười mấy mét Và gương mặt bậm trợn của Quản Xuân Ở khoảng cách một mét Vì một phút hả lòng hả dạ Quản Xuân đã phải bán quán ba Tiền chuyển nhượng được đúng Một triệu nhân dân tệ Bồi thường cho Mao Mao hết 750 ngàn Còn lại hơn 200 ngàn, cậu ta kéo mấy người bạn nhạc sĩ đi khắp các thành phố, mời những buổi biểu diễn âm nhạc quy mô nhỏ. Nghe nói đều tổ chức ở những quán bar tập trung dân nghệ sĩ địa phương. Cũng nghe nói mỗi buổi diễn lỗ 5 ngàn. Chứng kiến tình cảnh ném tiền qua cửa sổ ấy, tôi không khỏi cảm thán. Chịu trời quá thể. Tôi cũng chia tay Nam Kinh, lang thang khắp Bắc Kinh, Thượng Hải. Tôi không gọi được cho Quản Xuân vì cậu ta chẳng bao giờ mở máy, mở quy quy thì thoảng mới thấy cậu ta xuất hiện, bọn tôi cũng chỉ chuyện trò qua loa vài câu. Trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh nỗi nghi hoặc không nhịn được mới hỏi, có phải cậu đâm xe cho bỏ tức không? Quản Xuân gửi hình ảnh gương mặt ngầu cho tôi và đáp, tôi lạ gì cái xe ca tàng đó của cô ta, cùng lắm là bán được hơn 300 ngàn. Cậu bồi thường cho cô ấy mươi ngàn, có phải để cô ấy dư giả chút tiền trang trải cho cuộc sống về sao không? Quản Sân không trả lời ngay, chỉ gửi biểu tượng gương mặt ngầu. Rất lâu sau, cậu ta mới nói. Cũng có thể. Nói tóm lại, anh đây đâm xong, rất thấy hả hê. Vừa gõ xong câu kia, tên danh liền thoát khỏi phần mềm chat hình đại diện tối thui. Tôi chợt nghĩ ra một chuyện, Chạy đi lục tung chiếc bà lô rách bươm để tìm tấm lưu, bưu thiếp kia. Tấm bưu thiếp viết Tôi mong gặp một người như em Thành khiết tình khôi như buổi sớm giữa rừng sâu non thẳm Trong lành ấm áp tự vặt nắng vàng trải nhẹ trên lối nhỏ trong thành cổ Quấn quýt ra thịt tôi Từ bình minh cho tới hoàng hôn Từ miền sân cước cho tới chốn thư phòng Mọi câu hỏi đều sẽ trở nên hết sức đơn giản Tôi mong gặp một người như em Cùng tôi đi suốt tương lai Miệt mài nhầm đếm từng cột mốc Trên hành trình cuộc đời Tôi ngước nhìn thành phố Bắc Kinh Ngoài cửa sổ Tuyết đã rơi Không trụ nổi Vài năm sau tôi về lại Nam Kinh Chừng một tháng sau khi đã cháy túi Quản Xuân cũng trở về Cậu ta vạ vật trong căn phòng thuê tồi tàn của tôi Sau mấy ngày nằm ườn ở nhà Xem phim truyền hình Bọn tôi quyết định ghé thăm quán rượu năm xưa chúng tôi vào cửa quán vắng teo chỉ thấy một cô gái đang lau cốc rất chuyên nghiệp ở quầy ba quản xuân đột ngột dừng bước tôi đưa mắt nhìn kỹ thì nhận ra cô gái đó chính là Mau Mau. mao mao ngẩng lên mỉm cười chào hỏi các anh đến đây à quản xuân quay ngoắt người định bỏ đi bị tôi túm giữ lại mao mao nói thực ra lúc anh đâm xe em đã chia tay với anh ta Anh ta không chịu đăng ký kết hôn với em Vì sao thì em cũng chẳng buồn hỏi Sau khi chia tay Anh ta chia cho em chiếc zip cũ kỹ ấy Em dùng số tiền bồi thường của anh Cộng với khoản tiền bố mẹ em dự định Mua nhà cho em Để chuộc lại quán rượu này Cũng được một năm rồi đấy Nhưng chẳng mấy có khách Miệng quản Xuân lúc há lúc khép Nhìn khẩu hình thì tôi có thể đoán được Ba chữ Đồ ba chăn Mau mau đã chết cốc xuống Nước mắt lã chã nói Em không biết kinh doanh Anh lấy em được không quản sân xoay lưng Về phía mau mau Tôi thấy có vẻ cậu ta rất căng thẳng Tôi sợ cậu ta sẽ sống tới tát mau mau Nên ra sức kìm chặt cậu ta lại quản sân gật đầu Đó là cái gật đầu Long trọng nhất mà tôi từng chứng kiến Thật chậm rãi Từng cm đi xuống Từng cm đi lên Rồi lại từng cm đi xuống Chậm rãi mà kiên định Quản xuân xoay người lại Nước mắt đầm đìa nói Mau mau Có phải em đã thấy rất khổ sở không? Anh có thể lấy em không? Tôi biết Những người xung quanh sẽ không hiểu Mà thực ra thì Chuyện tình yêu đâu cần người khác hiểu Tôi yêu em Hay em yêu anh Vốn dĩ chỉ có ba từ Ba chữ mà hợp thành câu nói phức tạp nhất trên đời Có người giấu sâu trong tim Có người buột miệng là nói Cũng có người lặng nhìn bạn và hỏi Em có thể chờ anh không? Chờ anh tỉnh ngộ Chờ anh tỏ tường phải trái đúng sai Chờ anh thuyết phục bản thân Chờ anh thoát khỏi vực thẳm Chờ anh chữa lành vết thương trong tim Rồi anh sẽ tới tìm em Nhưng không ai trên thế giới này có thể chờ đợi. Bởi khi chờ đợi, mưa sẽ xối ngập con đường nhỏ, quạnh quẽ, khiến em không thể tìm thấy biển đường. Khi chờ đợi, cuốn sách cuộc đời sẽ tràn lan lỗi chữ, chẳng còn thấy được trang bìa long lanh đẹp đẽ. Không ai biết còn ai chờ ai trên cõi đời này không. Nhưng Quản Xuân thì đích thực đang chờ mau mau. Tôi mong gặp một người như em. Trên đời này có tình yêu như gió mát giữa rừng sâu non thẳm, có tình yêu như nắng ấm trải trong thành cổ thâm trầm. Nhưng không sao hết, cuối cùng chỉ cần người đó là em. Từ bình minh cho tới hoàng hôn, từ miền sân cước cho tới chốn thư phòng, mọi câu hỏi sẽ trở nên hết sức đơn giản. Vậy nên Quản Xuân đã gật đầu. Và chắc chắn cũng có người sẽ gật đầu với bạn để cùng nhau đi suốt tương lai. miệt mài nhẩm đếm từng cột mốc trên hành trình cuộc đời. Chương 8: Tình yêu tôm tươi. Mọi người vẫn bảo thứ có được dễ dàng ta thường không trân trọng. Thực ra không hẳn, càng dễ dàng có được ta càng sợ đánh mất. Bởi vì sức mạnh của thứ ta tự mình giành được Chính là sức mạnh của nó Còn thứ ta đoạt được từ người khác Ta lo sợ sẽ mất đi Nên luôn tìm cách giữ chặt Bạn có muốn biết Vì sao tôm chết bỏ vào nồi Sẽ không còn thơm ngon không? Bởi vì con tôm đang sống mạnh khỏe Thì bị ném vào nồi lầu dầu sôi Nó đau lắm bạn ạ Nó dãy rụa vùng vẫy Có rút Rồi gào lên thảm thiết Á đù Chết cha tao rồi. Sau đó, nó bật tành tách, co rút mạnh, gồng mình lên, cuộn tròn lại, thịt nó săn vào, vừa giòn, vừa mềm. Ngược lại, mấy con tôm chết đều bỏ vào nồi. Nó chẳng còn chi giác, nên chẳng có hứng thứ, chẳng có phản ứng. Nó nằm ngửa chơi chơi trong nồi. Thịt nó nhão nhét. Mấy con tôm ngắc ngoài cũng không ngon, hơi thở chúng yếu ớt như làn gió. Chúng gắng gượng, phọt ra mỗi câu.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 cứ thế chúng lớn lên trong sự co do Thịt chúng săn chắc béo ngậy bò vào miệng thơm ngon đến dùng cả mình thịt của loài tôm hùm châu úc còn săn chắc mềm giòn hơn cả tôm hùm nước ngọt bởi chúng sống ở biển bao nhiêu là tấn nước đè lên người chúng ngày nào chúng cũng ở vào trạng thái không thở nổi đi được vài bước lại phải hét lên ối rồi ôi giống hệt người kéo thuyền trên bến cảng cơ thể lúc nào cũng rắn giỏi săn chắc Cứ thế, cả ngày chúng càng nhiều thịt Lại rất chắc Cắn một miếng ngập răng, lịm tim Tùng hoa là một trong bảy con sông lớn nhất Trung Quốc Là nhanh lớn nhất của Hắc Long Giang Trong lãnh thổ Trung Quốc Vì vậy, không nên ăn tôm ngoài quán Phải tự mình ra chợ đầu mối mà chọn mua Những mớ tôm được chuyển đến Từ khắp các tỉnh thành trong nước Vừa mở thùng Mấy con tôm ướn ngực ngẩng cao đầu Nhảy điệu xăm pa Còn trừng mắt vành váo nhìn bạn Nhìn điệu bộ đáng ghét ấy của chúng, bạn có thể nhịn nổi không? Mau mắn mà mua về nhà, rửa cho sạch, rồi bỏ vào nuôi Tôi chuyện phiếm với anh bạn về chủ đề này Cậu ta cầm ly rượu thở dài nói hey, Tình cảm con người cũng vậy thôi Trải qua tháng ngày gian khổ mới chất chiêu nên những ngọt ngào Có câu đồng cam cộng khổ Có cộng khổ thì tới ngày đồng cam mới càng thấm thía hạnh phúc Tôi sững sờ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 Bạn tôi đang lúc hừng phấn mới tặng một nụ hôn gió cho cô vũ nữ xinh đẹp nhất Còn gào tướng lên I love you Thế là vợ cậu ta xa sầm mặt mày, cô ấy nạt nộ Anh có ý gì hả? Bạn tôi đáp Làm gì có ý gì? Anh đâu có làm gì đâu Anh làm vậy, em không vui chút nào Ừ thì thôi, chúng ta đi về Có phải anh cho rằng Con bé vũ nữ đã đẹp hơn tôi Bạn tôi thấy ái ngại với gia đình nhà đầu tư kia Mới tìm cách hòa giải bầu không khí căng thẳng Ha <cười> ha, Vũ nữ dĩ nhiên là phải xinh đẹp rồi Không đẹp ai người ta cho biểu diễn Vợ cậu ta hét lên Anh bảo suốt đời chỉ khen tôi đẹp kia mà Mọi người hoàn toàn im lặng Bạn tôi bảo Về thôi về thôi Mọi người vẫn bảo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 hai người bật máy tính tìm kiếm thông tin về cô vũ nữ xinh đẹp nhất rồi vừa trỏ màn hình vừa suýt xoa tiên sư đẹp thế chứ vợ bạn tôi vào phòng mặt máy biến sắc đập vỡ máy tính xách tay rồi quay người bỏ đi bạn tôi xin lỗi nhà đầu tư rồi gọi điện cho vợ nhưng cô ấy tắt máy bèn vội vàng lo ra ngoài tìm vợ cả hai đều quên mất cô con gái 14 bốn tuổi cô bé thấy cửa mở thì hồn nhiên chạy ra đường Hòa vào dòng xe cộ như mắc cửi trên phố Cuối cùng bị đâm bởi một chiếc xe ba bánh Không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng não bộ cô bé bị chấn thương Từ đó bên tai trái Không nghe thấy gì nữa Ba năm sau Bạn tôi ngồi trong quán rượu Nghe tôi huyền thuyền về thưởng thức ẩm thực Cậu ta bảo Nếu có thể Cậu ta sẵn sàng cho con gái cậu ta cả tính mạng của mình Lúc đó cô bé đang say giấc. Nếu tỉnh dậy nó sẽ chỉ nghe được nhịp điệu của thế giới này bằng một bên tay phải. Lúc đó, bạn tôi đã khóc rất lâu. Trong túi sách của cậu ta là tờ giấy ly hôn. Chúng ta đều biết cầu vùng sẽ xuất hiện sau cơn mưa. Nhưng chúng ta đều hy vọng giá như ngay lập tức được ngồi giữa bầy sắc màu rực rỡ xán lạn ấy thì tốt biết bao. Ngồi giữa thế giới tươi đẹp mà người khác đã sắp sẵn cho bạn. Tiếc thay, Cảnh sắc tươi đẹp mà người khác đã bài trí sẵn cho bạn ấy, họ có thể dọn nó đi bất cứ lúc nào. Bởi vậy, phải ăn tôm chế biến lúc còn tươi nguyên. Cái thơm ngon tiết ra từ sự đau đớn quằn quại của nó mới đủ sức làm điên đảo chúng sinh. Hết chương 8, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe chuyện audio ngang qua thế giới của em tác giả trần gia giai chuyện được phát trên audio vv người đọc vv chương 9 không thể thốt lên lời yêu em tôi mong chọn được màu đôi giày em yêu thích tôi mong lúc tôi gọi cho em cũng là lúc em nhớ tôi tôi mong được nói câu chào buổi sáng khi em thức vừa thức giấc Tôi mong cuốn sách tôi viết có câu chuyện em say mê Tôi mong lúc tôi tắt đèn là khi em buồn ngủ Tôi mong hoa quả tôi mua em đều thế rất ngọt Tôi mong bài hát tôi chọn vừa hay là ca khúc em muốn hát Hồi còn đi học Thầy cô thường phàn nàn vốn từ của học trò thực là ít ỏi Thành ra bọn chúng tôi cứ phải đùa nhau vắt óc nghĩ từ mới Tôi nhớ mình đã sáng tác một câu thế này như khi người ta nhảy dù cơ thể đã rơi xuống tuốt bên dưới mà tâm hồn vẫn còn lơ lửng trên mây thực lòng mà nói tôi không rõ cảm giác đó thế nào càng ngày tôi càng nhận thấy những câu chữ miêu tả chuẩn xác nhất vốn tồn tại từ lâu và chúng ta đã tận dụng nát cả ra rồi ví dụ những câu như tìm tôi như trùng xuống lòng rộn dáng như nở hoa thành âm ù ù bên tai Đầu óc hoàn toàn trống rỗng Lời nó đã đến đầu lưỡi Lại nuốt ngược vào trong Tôi không nghe rõ mình đang nói gì Bỗng nhiên cảm thấy Người đối phía đối diện thật xa lạ tìm tôi đau nhói Trái tim như bị người ta cầm búa nện không thương tiếc Câu nói hệt như một lưỡi dao xuyên vào ngực tôi Hai chân mềm nhũn Đôi chân không còn sự điều khiển của tôi Nước mắt lưng tròng Giận đến mức hai tay run lên bần bật Lừa dẫn bốc cao thiêu đốt cả lý trí Tôi ân hận tự đấm vào ngực mình Ước gì tự tay tôi có thể giết hắn đời đẫn như khúc gỗ Trái đất như đang quay quay bị dội, một nước gáo, bị, bị dội một gáo nước lạnh Lần đầu tiên tôi thấy tìm mình trùng xuống Khi đó, ngoài câu mô tả này Tôi nghĩ không còn lựa chọn nào chính xác hơn Về sau khi đã trùng xuống rất nhiều lần Tôi mới biết Thực ra có thể chia thành cả con tim trùng xuống và toàn thân trùng xuống. Có đủ các thể loại trùng xuống, chìm xuống. Chìm xuống giữa đầm lầy đặc quánh, chìm xuống trong bóng đêm vô tận, chìm xuống dưới biển sâu không đáy, chìm xuống giữa ánh nắng giá lạnh, chìm xuống giữa sa mạc mênh mông, chìm xuống giữa đám bọt khí yếu ớt. Sau đó tôi lại thấy rằng, Việc mô tả phải dựa vào trải nghiệm của mỗi người. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta có thể sử dụng phương thức diễn đạt giống nhau, sự khác biệt cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nếu chúng ta chưa từng trải qua, thì ta không thể thuật lại sự khác biệt vi diệu đó. Nhìn thấy đám choi choi phá phách, chớ bảo đồ lập dị, xem phải mấy đoạn phim ngớ ngẩn, chớ mắng đồ não ngắn, gặp đám nghệ sĩ, chớ chê đồ giả tạo. Đọc thơ đừng nói máy móc là không đau ốm mà cũng rên dỉ. Nghiên cứu các tác phẩm dòng ký ức cũng đừng chửi lũ đần độn. Mỗi người đều có cách diễn đạt của riêng mình. Nếu anh không thích thì điều đó chỉ có nghĩa nó không được chuẩn bị để dành cho anh. Anh có quyền không tiếp nhận, đó là tự do của anh. Nhưng nếu anh tỏ ra khinh thường và châm chọc thì xét từ một thế giới quan khác, anh đang thể hiện sự vô tri và võ đoán của mình đó. Mọi người cần phải tôn trọng phương thức biểu đạt của mỗi người Về cuộc sống đầy màu sắc của họ Tất nhiên, ngay cả bản thân tôi Đôi lúc cũng không làm được như vậy Vì quả thực tôi viết rất kém Tôi mong khi tôi đứng lên sẽ có em giúp tôi phủi sạch những hạt bụi li ti giấu trong nếp áo Tôi mong khi tôi viết lách Tách trà bên cạnh luôn còn ấm nóng ở nhiệt độ mà tôi yêu thích Tôi mong khi tôi trầm thuốc Sẽ có em cảnh báo tôi Hôm nay còn được hút mấy điếu Tôi mong khi tôi im lặng Sẽ có em ngồi yên bên tôi Và hai ta không hề cảm thấy gượng gạo Tôi mong chọn được đôi Màu đôi giày em yêu thích Tôi mong lúc tôi gọi em Cũng là lúc em nhớ tôi Tôi mong được nói câu chào buổi sáng Khi em vừa thức giấc Tôi mong cuốn sách tôi viết Có câu chuyện em say mê Tôi mong lúc tôi tắt đèn Và khi em buồn ngủ Tôi mong hoa quả tôi mua em đều thế rất ngọt Tôi mong bài hát tôi chọn vừa hay là ca khúc em muốn hát Bao nhiêu là mong ước nhỏ bé vặt vãnh Chẳng cái nào giống cái nào Nhưng nó xảy ra thật tự nhiên Bạn không có cách nào đánh dấu quá trình phát triển của nó Giống như khi ta trộn một cốc nước với một cốc cát Lỡ như có làm đổ thì cát vẫn là, vẫn là cát Và nước vẫn là nước vẫn lẫn giữa vô số hạt nhỏ xíu tình yêu thẩm thấu trong đời sống chúng ta lặng lặng như dòng máu chảy trong cơ thể ta vậy dù bạn không cảm giác về sự chảy trôi của nó nhưng bạn biết chắc chắn nó đang chảy trôi trong cơ thể bạn ăn to nói lớn đánh trống khua chiêng chắc chắn là những điều chẳng lành điều này cũng giống việc người ta vốn dĩ là một lát bánh mì vậy mà anh đem cắt đôi ra Nhồi trứng gà, răm bông vào Biến người ta thành cái bánh, bánh sandwich Kết cục thường sẽ là tiếng gào thét Ta đây đang ngon lành là thế Tự dưng người rút mất một lát bánh mì Làm cho trứng gà, giam bông của ta rơi đầy đất Biết không hả? Mọi người không thích làm bánh sandwich Vì vậy họ đem đồ cốc nước mình vào cát Đừng hỏi tôi nếu đồ nhầm cốc thì thế nào Bởi vì tôi đích thị là một cái bánh sandwich chương 10. Hoa nở chốn khác. Dù ai nói lời thật lòng, ai nói câu giả dối, đều chỉ là mảnh giấy ghi nhớ của năm tháng mà thôi. Mưa sẽ làm ướt, gió sẽ thổi bay, nó sẽ bị chôn vùi trong lòng đất. Trên con đường bạn ngang qua, dần dần chẳng còn ai buồn ngó ngàng đến nó nữa. Bày tỏ tình cảm là cả một nghệ thuật. Có người bày tỏ tình yêu người như người ta hầm canh, hành ngưng tỏi đã chuẩn bị đầy đủ Cô gái bị xem như một chú gà đen Bỏ vào nồi ninh nhỏ lửa Ninh như cả năm trời Có người bày tỏ tình yêu như người ta chiên thức ăn Phụt một cái lửa bốc cao tứ phía Dầu sôi sùng sục Chỉ tung một đòn Mà mấy chục giây sau đã biến thành hay bại Không thể kết luận kiểu bày tỏ Nào ăn điểm hơn Vì rất có thể nồi canh hầm mãi sẽ bị cạn Dầu trên nóng quá sẽ nổ Bắn đầy lên mặt Đau đớn không bút nào tả xiết Bày tỏ tình cảm cũng giống như Một chìa khóa chỉ cha vừa một ổ khóa vậy Hay giống như Loạt bài tập nối hai cuột A và B Mà hồi đi học chúng ta vẫn thường làm Bạn không được phép Nối sai Trước cô, trước mặt cô gái đó có, kính, có tính cách cười mở phóng khoáng Đừng giả bộ ngoan ngoãn nghe lời Trước mặt cô gái thông minh lanh lợi chớ bày trò lập kế Trước mặt cô gái tự cho mình là thanh cao, đừng khoe của khoe giàu. Trước mặt cô gái mơ ước trở thành người cao sang quyền quý, chứa khoe tài văn trường thơ phú. Trước mặt cô gái thiếu thốn tình yêu của người cha, đừng tỏ vẻ ngây thơ con trẻ, bởi vì tỷ lệ thành công chắc chắn không cao. Bạn cùng phòng thời ký ức, thời ký túc xá thời đại học của tôi, biệt hiệu bánh nướng. phải lòng cô bạn tên hoàng oanh ở ký túc xá nữ đối diện cô bạn này tính tình trầm lặng ngày ngày đến lớp không bỏ buổi học nào cuối tuần xách theo chai nước lọc vào thư viện tự học từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời mọc cho đến tận mặt trời lặn sau vài ngày quan sát bánh nướng quyết định ra tay tôi khuyên nhủ cậu ta hết một buổi tối rằng hãy suy xét thật thấu đáo trước khi hành động bởi vì cô bạn kia xinh đẹp là thế nhưng đến nay vẫn chưa có bạn trai hẳn là có ẩn tình gì đây tốt nhất nên lập kế hoạch dài hạn trường kỳ kháng chiến vân vân và vân vân hôm sau tôi hẹn bạn đi uống rượu lúc quay về ký túc xá đã tắt đèn mấy thằng bạn cùng phòng đều mất tích sang phòng bên hỏi mới biết bọn nó đang ở trên sân thượng tôi linh cảm có chuyện không hay nhưng lại rất hồi hộp rất háo hức Bèn vội vã leo lên sân thượng Cả mấy thằng con trai Cầm đầu là bánh nướng Đang cười trần Dọn đèn pin vào cửa sổ phòng Hoàng Oanh ở ký túc xá đối diện Tôi còn chưa kịp hoàn hồn Sau chấn động dữ dội Thì chúng nó bắt đầu cất cào tiếng hát a ối a Chỗ anh đây đường núi quanh co chập trùng Ở nơi em Có nàng Hoàng Oanh đẹp vô cùng a ối à Trời sinh hoàng Anh Mỹ miều, Bánh nướng thương em rất nhiều Bánh nướng tuy rất nghèo Nhưng xứng đôi em yêu kiều Tôi thật muốn ói máu Thật khó để hình dung Về cách tỏ tình này Nó giống như có người đang cờ hầm canh Có người đang chiên đồi trong bếp Thình lình có thằng ất ơ xông vào Rằng lấy cái chân giò còn sống nguyên Gặm lấy gặm để vậy Lần thất bại đó chỉ là một chấm nhỏ li ti giữa biển lịch sử Tệ tỏ tình mênh mông bát ngát của thằng bánh nướng Cậu ta nhanh chóng thay đổi mục tiêu Bẵng đi một thời gian Đúng một cái, cậu ta đã có bạn gái Một cô gái nhỏ nhắn Có biểu danh là Rất nhiều Rất nhiều chiều bánh nướng như chiều bố già Rằm rắp bằng lời Khiến cả bọn chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ Bánh nướng vênh gáo khoe Cô ấy là bạn cùng phòng của Hoàng Oanh Các cậu thấy bất ngờ không? Sau đó xảy ra một chuyện ly kỳ Trong trường đồn đại Hoàng Oanh nợ người ta một khoản tiền lớn Sinh viên ký túc xá bàn tán xôn xao, năm người 10 ý Nhưng được chú ý nhất là tin đồn Vì gia cảnh túng quẫn Nghe lời dụ dỗ của bạn học cấp 3 Hoàng Anh gia nhập vào đội bán hàng đa cấp Làm chân rết trực tiếp của người đó Sản phẩm mà họ quảng báo Quảng cáo là thuốc viên tảo xoắn Spirulina Một loại thực phẩm chức năng bổ dưỡng Hoàng Anh đem toàn bộ sinh hoạt phí Của cả kỳ học nộp cho người ở cấp bậc cao hơn Trực tiếp quản lý cô ấy để mua một đống thuốc. Vấn đề ở chỗ, cô ấy buộc phải phát triển mạng lưới chân ghét chân rết của mình. Nếu không, sẽ không nhận được hoa hồng. Nhưng cô vốn không phải người khéo ăn nói, vì thế bận rộn suốt nửa tháng mà chẳng có kết quả gì. Dối trí, Hoàng Anh quay ra thuyết phục các bạn nữ học cùng lớp bằng lời thể độc. Các cậu cứ giao tiền cho tớ, tớ nhất định sẽ kiếm được lời. Cuối cùng, cô ấy viết giấy ghi nợ. cam đoan nếu các cô gái không thu hồi được vốn liếng thì xem như Hoàng Oanh là người vay tiền và phải có trách nhiệm trả nợ. Ba cô gái cũng muốn thử xem sao nên đồng ý gia nhập mạng lưới kia. Tùy đã nộp tiền cho người tuyến trên nhưng không ai trong số họ phát triển được chân dết tuyến dưới. Vì thế họ nhanh chóng rơi vào trạng thái lo lắng, bối rối. Họ nôn nóng đem giấy ghi nợ đến xin nợ Hoàng Oanh. Chuyện ầm lên, cả trường đều biết. hoàng anh khóc suốt mấy đêm liền xin nghỉ học về quê mượn tiền bố mẹ điều khiến tôi kinh ngạc hơn là bánh nướng cũng biệt tâm từ đó bạn gái cậu ta gọi bao nhiêu lần đến ký túc xá cũng không gặp được cậu ta cả phòng không biết phải giải thích với cô ấy thế nào trốn mãi không xong liền đẩy tôi ra chịu trận trong nhà ăn sinh viên tv đang chiếu phim hoạt hình cao thủ bóng rổ slam Dunk. rất nhiều người đối diện với đám con trai im lìm như khóc Mấy món gọi lên đã nguội ngắt nguội ngơ từ bao giờ Tôi chỉ biết lầm bẩm liên tục Không sao đâu Không có chuyện gì đâu Rất nhiều cúi đầu nói Bánh nướng vẫn còn yêu Hoàng Oanh đúng không Em nghe nói Anh ấy đang đi gom tiền giúp Hoàng Oanh Đầu tôi như muốn nổ tung Tuy chuyện này chẳng can hệ đến tôi Nhưng sao tôi cứ có cảm giác muốn chết thế này Rất nhiều đứng dậy Đưa phòng bì cho tôi và bảo Đây là 2.000 đồng Anh giúp em đưa cho bánh nướng Bảo anh ấy không cần trả lại Cũng đừng đến tìm em nữa Lúc ra về cô ấy hỏi tôi Bánh nướng là bạn thân của anh Theo anh Anh ấy có từng thích em thật lòng không Tôi đáp Chắc là có Tôi không dám nhìn cô ấy Nên không biết cô ấy có khóc hay không Về sau bánh nướng Cũng không nên cơm cháo gì với Hoàng Oanh xuất hiện sau một tuần bật vọ bật, bật vô và âm tín cậu ta đã hoàn toàn thay đổi cách vài bữa lại nốc rượu say khướt mới về ký túc xá và không còn hứng thú với trò tỏ tình nữa có phải tuổi trẻ chính là như vậy chạm đến đâu cũng thấy đau khổ cậu ta không đi tìm rất nhiều mà rất nhiều cũng không gặp cậu ta nữa chớp mắt đã là năm thứ ba của đại học chớp mắt cái nữa đã đi thực tập Chớp mắt cái nữa đã phải làm luận văn tốt nghiệp, sau đó chúng tôi mỗi đứa một phương. Năm 2005, sau một thời gian ngắn lang thang trên mạng Bắc, tôi trở về Nam Kinh. Bánh nướng là giám đốc của, tổng giám đốc của một công ty tư vấn tiếp thị ở Hàng Châu. Cậu ta đến Nam Kinh công tác, liền kéo tôi đến một khách sạn sang trọng ăn bữa cơm. Bảo rằng công tác phí do công ty chi trả chỉ cần không vượt mức là được. Sau vài cốc mở màn, cậu ta nhờ mắt nhìn tôi và bảo Thử đoán xem, vì sao tôi mời cậu đến đây ăn? Tôi lắc đầu Cậu ta bảo Năm đó tôi đưa Hoàng Oanh 6.000 đồng, nhưng cô ấy không nhận Vì sao? Cô ấy muốn tự mình giải quyết Tôi kinh ngạc Cậu ta ngật ngừ kể tiếp Tối hôm đó, cô ấy nói chuyện với tôi 20 phút Bảo rằng bạn trai của cô ấy rất giàu Tôi im thìn thít Cậu ta tiếp tục tiên sư Lúc ấy tôi chết cả con tim Sau này ra trường mới biết Cô ta chấp thuận làm bồ nhí của lão chủ khách sạn này Mỗi tháng lão cho cô ấy 10.000 đồng còn hứa hẹn Tốt nghiệp xong sẽ cưới cô ấy làm vợ chính thức Lời của bọn lắm tiền Làm sao mà tin được Sau khi tốt nghiệp lão không chịu ly dị vợ Mà chỉ sắp xếp cho cô ấy một công việc bánh nướng ra vẻ thần bí ghé sát tai tôi thì thào cô ấy là quản lý ở đây bây giờ lên chức tổng giám đốc rồi thế bây giờ cô ấy bánh nướng đáp còn thế nào được nữa tiếp tục làm vợ bé tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta hỏi sao cậu biết rõ thế bánh nướng cười bảo tôi vốn chẳng thèm quan tâm nhưng có người nói cho tôi biết Lúc tính tiền, cậu ta liếc tờ hóa đơn cười lạnh lùng và nói với nhân viên phục vụ Tôi ăn hết có 3.400 đồng sao hóa đơn ghi thành hơn 5.000 Nhân viên phục vụ mặt đỏ như gớt chín hết lời xin lỗi đem hóa đơn về tính lại Người đó vừa đi khỏi bánh nướng nói trong cơn say Gọi tổng giám đốc của bọn họ đến đây và hỏi cô ta Vì sao năm đó không thèm cầm tiền của tôi mà bây giờ lại muốn ăn chặn tiền của tôi hả? Tôi lắc đầu can gián, Thôi bỏ đi Cậu há tất phải làm vậy Việc gì phải gặp cô ấy Bánh nướng nhìn tôi chằm chằm vỗ vai tôi nói Người anh em Ừ thì tôi nghe cậu bỏ qua chuyện này Đừng tưởng là tôi không biết Rất nhiều chỉ đưa tôi có 2.000 đồng Nhưng trong phong bì lại còn Lại có những 4.000 2.000 kia là của cậu phải không Tôi cười khì khì Bánh nướng giúp thiếp mời đưa cho tôi Cậu nhất định phải đến dự Năm năm trước cậu mừng tôi hai ngàn rồi Không cần phải làm phong bì nữa Tôi đọc thiếp mời Chú rể là bánh nướng Cô dâu là rất nhiều Cậu ta có vẻ rất vui bảo Chính bà xã rất nhiều Đã kể với tôi mọi chuyện về Hoàng Anh Tôi nói Họ là bạn bè cùng phòng Biết tin về nhau cũng không có gì lạ Bánh nướng xua tay Người anh em Để tôi nói cho cậu nghe Nếu phụ nữ bảo tôi không thích anh, có lẽ sẽ khiến cho chúng ta đau khổ dài dài. Nhưng nếu như cô ta nói, tôi sẽ làm vợ bé của người ta, tôi muốn lấy một người chồng giàu có, tôi thích chơi trò bắt cá hai tay, thì đó là sự giải thoát tốt nhất đối với cậu. Làm sao cậu có thể yêu thương loại phụ nữ như thế? Cậu không hiểu đâu, tôi vô cùng biết ơn vì cuối cùng đã có được câu trả lời này. Để tỏ ý xin lỗi, khách sạn tặng chúng tôi một thẻ VIP giảm giá 12%. Bánh nướng bảo không sống ở Nam Kinh Nên tặng lại thẻ VIP cho tôi Điền thông tin của tôi vào thẻ Lái xe đưa bánh nướng về khách sạn Tôi tìm đến một quán rượu Tôi nghĩ nếu có dịp Nhất định phải nghe bánh nướng và rất nhiều Kể về chuyện tình ly kỳ của họ mới được Hôm sau khách sạn gọi điện cho tôi Theo thông tin trên thẻ Nói đã chuẩn bị một món quà Gọi là quà xin lỗi Tôi bảo quà xin lỗi miễn cho có thể vui lòng cho tôi biết tổng giám đốc của các cô hiện nay là ai không? Người đó đọc ra một cái tên, không phải là Hoàng Oanh. Tôi không chịu hỏi tiếp. Có phải tổng giám đốc của các cô đổi tên rồi không? Người đó cười đáp. Tổng giám đốc của tôi là Nam, giữ chức vụ này hơn 3 năm rồi. Cho dù ông ấy có đổi tên thì tên gọi ngày trước cũng không thể nữ tính như vậy được. Hai tháng sau, đúng hôm mưa bão, Tôi vội vã chạy đến Hàng Châu dự đám cưới của bánh nướng toàn thân ướt như chuột lột Tôi nhìn rất nhiều Cô ấy vẫn nhỏ nhắn, ngoan hiền như ngày nào Lúc chúng tôi ôn lại chuyện cũ rất nhiều lén hỏi tôi Các anh đã đến khách sạn chỗ Hoàng Oanh làm việc à? Tôi gật đầu Rất nhiều nhìn tôi ánh mắt cô ấy bỗng đượm buồn Cô ấy nói Ngày chia tay chúng em đã uống rất nhiều Em khóc lóc, thảm thiết Hoàng Anh, Hoàng Anh hỏi em vì sao không đến với bánh nướng? Em bảo vì người anh ấy yêu là cậu. Cô ấy hỏi giữa anh ấy thế nào? Em bảo chắc cũng giống tớ, chẳng biết phải làm thế nào. Hoàng Anh ôm em, chúng em lại uống rất nhiều. Cô ấy bảo, rất nhiều, cậu nhất định phải hạnh phúc. Em bảo, ừ, tớ hứa. Cô ấy ôm em và khóc. Nước mắt cô ấy ướt đẫm vai em. cô ấy vừa khóc vừa kể em nghe chuyện cô ấy làm vợ bé của ông chủ khách sạn chầm gầm một lát rất nhiều kể tiếp thực ra đến tận bây giờ em vẫn không sao hiểu nổi cớ gì cô ấy phải lựa chọn cuộc sống đó trong đầu tôi chợt hiện lên khung cảnh cô gái xinh đẹp gầy guộc đứng trên bậc thềm trước sân trường hơi lạnh buổi đêm trùm lên người cô nhưng không lấn át nổi giọng nói cứng rắn kiên quyết của cô khi cô từ chối thẳng thừng Và bảo cậu bạn tôi rằng, tôi không cần tiền của anh, tôi có bạn trai rồi. Sau đó cô ấy tìm đến chốn khác để bắt đầu cuộc đời mới. Còn ở chốn này, đám đông đang xuống lại, đầy bánh nướng và rất nhiều. Họ ôm nhau và nửa nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Dù ai nói lời thật lòng, ai nói câu giả dối, đều chỉ là mảnh giấy ghi nhớ của năm tháng mà thôi. Mưa sẽ làm ướt, gió sẽ thổi bay, nó sẽ bị chôn vùi trong lòng đất. Trên con đường bạn ngang qua, dần dần chẳng còn ai buồn ngó ngàng đến nó nữa. Chúng ta đều đi đường một chiều, vì thế đã để tuột mất nhau. Bốn mùa cũng trôi trên đường một chiều. Nên dù bạn muốn dừng lại để chờ đợi, thì đoá hoa ven đường đang nở rộ chào đón bạn kia cũng không còn là đoá hoa thuở xưa nữa. Chúng ta sẽ có lúc cảm thấy nuối tiếc, chỉ xin đừng thở dài than vãn. Sau cơn mưa trời lại dám Ngày đẹp trời vẫn luôn chờ đón chúng ta Cuộc đời ban tặng cho ta Bao nhiêu niềm vui hạnh phúc Đường ta đi hoa cỏ thắm tươi Dù ta đã bỏ lỡ nhiều điều Nhưng chỉ cần có em bên ta là đủ Hết trường 10 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất